Xin chào, Phúc Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 47 của câu chuyện Cuộc chơi đến từ địa ngục. Và trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì Phúc Cường sẽ gửi đến mọi người tập 48 của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể góp ý cũng như là ủng hộ cho Phúc Cường nhé. Và mọi người nếu yêu quý Phúc Cường thì có thể ủng hộ Phúc Cường qua hai cách. Đó là qua ví mô mô, cũng như là qua số tài khoản ngân hàng. Phúc Cường đã để chạy dưới màn hình. Rất cảm ơn tất cả mọi người. Còn bây giờ, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay nhé. Xin mời. thật ra khả năng cao thợ làm vườn không có ý cố thao túng mọi người nếu cô ta là hung thủ thật thì đáng lý phải cố gắng giấu giếm thân vận của mình chứ chẳng gióng trống khua chiêng lôi kéo những người khác bầu phiếu cho bảo vệ nhưng với trò chơi chết chóc thì màn chơi nào cũng có ma quỷ vậy mà lần này vẫn chưa thấy có hiện tượng kỳ quái nào nên dư tô cũng cảnh giác hơn rất nhiều dư tô suy nghĩ không biết hồn ma sẽ là vị chủ nhân của tòa biệt thự Hay là những người chơi bị bỏ phiếu chết đây? Nếu là với một thì còn may Nhưng giả dụ với sau mới đúng thì sao chứ? Bảo vệ vóc người cao to lực lưỡng Liệu sau khi thành ma Sức mạnh của người này có gia tăng gấp bội hay không? Nếu buộc phải bỏ phiếu cho một người Thì mong đêm đầu Dư tô nghiêng về hướng chọn thợ làm vườn xem trường khá yêu đối này hơn chọn thợ làm vườn giúp bọn họ có thêm cơ hội sống sót trong đêm đầu suy luận ra luật chơi tránh rơi vào trường hợp người chưa bị loại biến thành ma xong thì nhanh chóng ra tay sát hại những người chơi còn lại còn nếu oan hồn trong màn chơi chỉ có chủ toàn lâu đai, thì đến đêm thứ hai họ lại chọn bầu người khác cũng chưa muộn dư tô thấy hơi đói bụng rồi cô quay đầu nhìn quả táo trên mặt tủ rồi đứng dậy Cầm lấy mang vào nhà vệ sinh rửa qua đi Vừa trở lại phòng Đang ngay bên ngoài có tiếng gõ cửa Cô hỏi Ai vậy Giọng hộ lý vọng lại từ bên ngoài Tôi đây Tôi vừa nấu ít thức ăn Khi nãy vào bếp tôi thấy cháu Chỉ lấy mũi táo Nên mới hỏi xem cho cô muốn ăn cùng không dư tô nghe vậy thì bèn mở cửa Cười nói À không cần đâu Cảm ơn cô Cháu ăn táo là đủ rồi. Hộ lý còn đang bưng khay đồ ăn, hương thơm ngào ngạt và thẳng vào mặt dư tô. Bà ta cười lớn rồi nói. Tôi làm cả một khay đầy. Cháu ăn... ăn cùng đi, đừng có ngại. Dư tô dịu dàng cười, à, cười. Cháu không thích món này lắm, chỉ muốn ăn hoa quả thôi. Không phải cháu ngại đâu, cảm ơn cô ạ. Lúc này hộ lý mới gật đầu. vậy tôi ăn trước vậy nói xong bà ta bưng khay thức ăn lên tầng phòng của hộ lý và quản gia đều nằm trên tầng hai Đường lúc bà ta bước đến đầu hành lang thì cửa phòng phong đình bật mở nghe tiếng hộ lý bèn ngoảnh đầu hỏi cậu có muốn ăn cùng tôi không phong đình cũng lắc đầu từ chối hộ lý nhún vai bước lên trên tầng sau khi bóng hộ lý đã khuất phong đình mới rời tầm mắt chỉ quả táo trong tay Dư Tô. Dư Tô gật đầu trở về phòng, khép cửa lại. Cô cầm táo bước tới trước cửa sổ, mượn ánh sáng dọi vào khung, cửa sổ mà kiểm tra thật kỹ quả táo. Dư Tô mất 10 phút để kiểm tra kỹ càng từ phần cuống đến núm quả. Rồi cô phát hiện ra một cái lỗ nhỏ xíu nằm phía trong phần núm. Dư Tô cau mày thầm nghĩ. Đầu tiên có thể chắc chắn Phong Đình không động tay vào táo Dù nhân vật của anh là bác sĩ Nhưng Phong Đình không phải là loại người Lén lút, chiêu trò sau lưng kẻ khác Còn về phần việc này do ai làm Thì tạm thời Dư Tô Vẫn chưa tìm ra manh mối Nhắc đến kim Người đầu tiên có thể nhắc đến Chính là thợ may Liễu Hương Nhưng Liễu Hương dùng kim may quần áo Loại kim này đương nhiên Không giống với kim tiêm Vết tích hai loại của hai loại đâm lên bề mặt đồ vật là khác nhau. Nhưng kim tiêm lại là món đồ phổ biến, nếu muốn ai cũng có thể lấy được. Trừ chính Dư Tô và người cô tin tưởng là Phong Địch Giang, sáu người chết còn lại đều đáng nghi cả. Dư Tô chỉ biết người vào trong phòng bếp trước mình là Thợ Làm Vườn. Về lúc vừa mở cửa bước ra hành lang, cô đã thấy Thợ Làm Vườn cầm vài quả táo đã rửa sạch sẽ. Rồi bước vào phòng mình. Vậy nên, thợ làm vườn cũng có cơ hội dở trò với những quả táo. Còn những người khác, cũng có thể đã từng ghé bếp lúc dư không để ý. Nếu mà giả dụ người tầm độc vào đồ ăn không phải là thợ làm vườn đi, thì những quả táo cô mang về chắc hẳn là cũng có độc. Nếu đến tối thợ làm vườn vẫn còn sống, thì có thể do đã phát hiện táo có độc, hoặc người hạ độc chính là cô ta. Còn hiện giờ dù nói với những người chơi khác, táo trong bếp tầm độc thì cũng chẳng tìm được hung thủ. Mà thậm chí chưa chắc người hạ độc đã là hung thủ. Dư Tô bất lực thờ dài đặt quả táo sang một bên, rồi khe khẽ, hé cửa lướt bên ngoài một vòng. Xong cô nhẹ nhàng tiến lại gõ cửa phòng phong đình Hơn ba giờ chiều, đầu bếp lại tìm tới Dư Tô. Ông ta nói cho Dư Tô biết, hộ lý và quản gia Đều đã đồng ý với đề nghị của mình Tối nay Họ sẽ bầu cho thợ làm vườn Đầu bếp nói Trên đường tới đây Thợ làm vườn có gọi tôi lại Hỏi tôi đã cân nhắc chưa Liệu có cùng bỏ phiếu cho bảo vệ không Tôi đáp có rồi Còn bảo cô đang định bầu cho bảo vệ Dư tô lập tức cúi đầu Được tôi biết rồi Tối nay tôi sẽ bầu cho thợ làm vườn cùng với mọi người Dư tôi thấy sau khi rời đầu bếp thì đầu bếp đi tìm Phong Đình. Trường 6 giờ, Phong Đình ra ngoài. Anh gõ cửa phòng từng người, nói muốn bàn bạc trước lại một lần nữa sau khi bỏ phiếu. Thời gian họ bàn là nửa tiếng trước giờ bỏ phiếu. Phong Đình gõ cửa từng phòng, thông báo cho tất cả các người chơi. Nhưng đến 8 rưỡi, số người chơi tập hợp dưới đại sành lại khuyên mất một người. Đó chính là thợ làm vườn. Dư Tô lập tức nảy sinh cảm giác kỳ lạ, cô chạy ngay tới phòng thượng làm vườn, ra sức gõ cửa. Không có bất cứ âm thanh nào đáp lại. Dư Tô thử mở cửa nhưng không vặn được tay nắm. Căn phòng đã bị khóa trái mất rồi. Bảo vệ nói, "Để tôi." Rồi tiến lên khẽ hít một hơi, đá thật mạnh vào tấm ván cửa. Cánh cửa rung lên nhưng vẫn không bị đá văng ra ngoài. Anh ta giáng thêm vài cú nữa, Trần cũng bắt đầu tê tê. mà chẳng mở nổi cửa phong đình tựa lên vách tường nhắc nhở quản gia có chìa khóa của tất cả các căn phòng trong lâu đài bảo vệ quay đầu lườm anh <cười> sao anh không nói sớm phong đình nhún vai tôi đâu biết anh không đáng nổi chứ sư văn không nén nổi tiếng cười rồi nói để tôi lấy chìa rất nhanh sau đó anh ta đã cầm một chuỗi chìa khóa trở lại lật tìm thẻ tên Rồi rút ra chìa khóa phòng làm vườn, cứ thế mở cửa một cách dễ dàng. Sau khi mở được cửa phòng, ngay lập tức, các người chơi đứng phía sau đã nhìn thấy thợ làm vườn nằm ngay giữa phòng. Thợ làm vườn nằm trên mặt đất, trợn trừng mắt nhìn cánh cửa phòng đầy vẻ không cam lòng. Miệng cô ta còn mở, một cánh tay đặt lên bụng, cánh tay còn lại úp ở bên cạnh. Chiếc mũ đội đầu cũng đã rời xuống đất từ bao giờ. Còn nhìn bề ngoài cô ta không có bất cứ điểm khác thường nào. Các người chơi nam lùi lại để Dư Tô, Liễu Hương và Hộ Lý kiểm tra xác thợ làm vườn. Nhưng lại không tìm ra bất cứ vết thương nào. Lúc này Dư Tô phát hiện ra trong tủng giác phòng thợ làm vườn có hai cái loại táo. Thợ làm vườn không phát hiện ra vết kim ở trên thân quả táo. Hay do cô ta không ngờ sẽ có người tầm độc lên táo chứ? nhưng dù có thế nào thì thợ làm vườn cũng đã chết các người chơi nữ mặc lại quần áo cho thợ làm vườn rồi để mọi người vào trong phòng nghe trên cơ thể thợ làm vườn không có thương tích đầu bếp bèn cúi đầu tự lẩm bẩm sao lại thành ra như thế này chứ Quản gia sư phân đã bắt đầu kiểm tra phòng thợ làm vườn cuối cùng anh ta dừng lại bên thùng rác cúi đầu nhìn loại táo bên trong một hồi rồi hạ giọng Vì không có ngoại thương, nên rất có thể thợ làm vườn đã trúng độc. Hơn nữa, chất độc còn được tầm vào đồ ăn. Những người chơi khác cũng đưa mắt về phía chiếc thùng xác theo sư văn. Hộ lý là người đầu tiên tiến lại. thay lõi táo trong thùng, bà ta kinh ngạc. Ý cậu là, táo có độc sao? Bà ta quay phát đầu lại nhìn sư tô. Nếu táo có độc ấy, thì tại sao cô lại vẫn bình an vô sự? những người khác đều rơi tầm mắt lên dư tô dư tô nghiến mày <cười> vì tôi không hề ăn táo sao cô lại không ăn chứ liễu hưng mỉm cười trầm chậm, chậm thốt hay là cô đã biết trước táo có độc rồi chứ là tôi nói cho cô ấy biết dư tô còn chưa kịp đáp thì đột nhiên phong đình đã cất lời đợi mọi người dồn sự chú ý lên mình phong đình thì mới nói tiếp Vì ban trưa, tôi có nhìn thấy một người lén lút đi từ trong bếp ra. Bảo vệ hử lạnh rồi nói. <cười> anh đừng bảo vệ nữa. Anh tưởng tôi không đoán được sao. Anh và cô gái kia gần gũi, dám chắc là đồng đội của nhau rồi. Giờ cô ta bị nghi ngờ là anh vội đứng ra nói giúp cô ta ngay. Ai biết liệu anh có thực sự nhìn thấy người đi từ trong bếp ra không? Có khi anh muốn bao che cho cô gái kia. Để mới cố ý nói như vậy đấy Phong Đình lít nhìn bảo vệ Khóe miệng thoáng nhếch lên Rồi bật cười. cười Tôi còn chưa kịp nói mình nhìn thấy ai Sao anh đã phải rãnh nhảy cẫng lên thế Anh kích động như vậy Vì lo tôi chỉ mặt anh sao Cơ mặt của bảo vệ khẽ giật Anh ta cười lạnh <cười> Tôi không làm Thì sao phải sợ bị chỉ mặt chứ Chỉ sợ người khác tin tưởng những lời nhảm nhí của anh thôi Sư văn sốt ruột vỗ tay cao giọng. Được rồi, được rồi Người ta còn chưa bảo là nhìn thấy ai cơ mà Anh đợi mấy ai nói trước rồi Rồi cãi nhau có được không Bảo vệ hừ một tiếng Quay ngoắt đầu Sư văn nhìn Phong Đình ý bảo anh cứ nói tiếp đi Phong Đình đưa mắt nhìn dư tô Rồi mới cất lời Lúc đó là hơn 11 giờ Tôi hơi đói nên định xuống bếp kiếm đồ ăn Nhưng vừa tới chỗ rẽ ngoài hành lang Tôi đã thấy có một người đang rời khỏi phòng bếp Người này vừa đi Vừa nhét một thứ gì đó vào trong túi Tôi có cảm giác không ổn Nên nép bên tường Sau đó nhìn thấy người này rút món đồ ra Giấu trong bình hoa trong phòng khách Tôi không thấy rõ thứ đó là gì Nhưng tôi nghĩ người này Bước từ bếp ra Lại có hành động rất nhanh lút mờ ám Nên lo lắng món đồ có vấn đề tức là sau khi người này giấu đồ xong, tôi cũng quay về phòng ngay, không ăn gì nữa. Nói tới đây, anh quay sang nhìn hộ lý rồi tiếp tục. Tiếp sau đó, tôi nghe có tiếng hai người nói chuyện bên ngoài, nên định mở cửa ra nhìn. Thấy hộ lý đang nói chuyện với Lào Công trước cửa phòng cuối. Lúc này hộ lý còn đang bưng một khay đồ ăn nữa. Hộ lý gật đầu, tỏ ý những điều Phong Đình nói là đúng. Phong Đình nói tiếp Lúc hộ lý bỏ đi Tôi đã định đóng cửa lại Nhưng lại tình cờ thấy Lao Công Đang cầm một quả táo Lúc trước khi kiểm tra phòng mọi người Tôi và Lao Công cùng đội với nhau Chúng tôi khá an ý Nên tôi cũng nhắc nhở cô ấy một câu Bà cô ấy Cẩn thận đừng có ăn bậy ăn bạ Chỉ có vậy thôi Khi đó tôi cũng không ngờ táo lại cơ động Càng không dám chắc Cô ấy sẽ nghe lời khuyên của mình Giờ xem trường quấy thực sự có nghề lọt rồi Dư tô mỉm cười Cảm ơn phong đình một câu Rồi mới nói tiếp <cười> Nghe bác sĩ nói vậy Tôi bèn về phòng kiểm tra cẩn thận quả táo Phát hiện ra trên đó có một lỗ kim châm Nên không ăn nữa Hộ lý nhíu mày Vậy sao cô không nhắc mọi người Dư tô sững sờ <cười> Sao tôi phải nhắc Lúc phát hiện nguy hiểm Các người có báo cho những người khác biết không trời ạ phụ nữ mấy người lằng nhằng thật đấy bảo vệ cao giọng hiện giờ chuyện này quan trọng lắm sao đáng ra phải hỏi ngay bác sĩ xem người anh ta thấy là ai cơ chứ còn nữa phải mau tìm xem trong bình hoa có thứ đồ như anh ta nói hay không sư văn đề cập kính mắt khiến mắt kính ánh lên một vệt sáng qua lớp mắt kính ánh mắt sư văn dán chặt lên phong đình rồi hỏi Vậy rốt cuộc, người anh nhìn thấy là ai chứ? Phong Đình vươn tay, ngón tay anh bắt đầu di chuyển từ sư tô, lướt qua từng người chơi khác, rồi cuối cùng dừng lại trên sư văn. Môi anh cong lên, chậm chậm thốt. Người tôi thấy, chính là anh này. Sư văn sừng sốt, anh ta biến sắc lạnh lùng thốt. Anh nói linh tinh cái gì vậy? Tôi vào bếp bao giờ? Hôm nay tôi ở trong phòng suốt, không hề xuống tầng 1. <cười> bảo vệ nói đúng, đúng là anh cố tình bịa chuyện để bảo vệ lao công. Sư văn thì bừng bừng lừa giận, nhưng phong đình lại bình tĩnh vô cùng. Tòa lâu đài này không gắn camera, cũng chẳng có máy quay. Dù tôi bảo mình tận mắt chứng kiến, nhưng mọi người cũng có thể chọn không tin tôi. Dù sao, tôi cũng chẳng có chứng cứ. Ra tìm món đồ trong bình hoa đã rồi nói tiếp Liễu hưởng cất lời Bảy người cùng rời khỏi phòng tự làm vườn Tìm tới chiếc bình hoa trắng Được đặt trên tường Cách cầu thang cũng khá gần Bảo vệ bỏ hoa trong bình Ném thẳng xuống đất Rồi thỏ tay vào mỏ mẫm Rất nhanh thôi Anh ta đã mò được thứ gì đó bên trong Bảo vệ biến sắc Vừa rút món đồ này ra vừa nói Là một ông tiềm rất nhỏ không cần nhìn mà sờ thôi cũng đủ để biết ống tiêm này nhỏ tới độ nếu bảo vệ nắm tay lại thì chỉ lộ ra một phần đầu kim nhỏ xíu bảo vệ phải rút ống tiêm ra vứt lên trên mặt bàn những người khác mới thấy rõ nổi trong bình hoa có dấu ống tiêm thật sao đầu bếp nhíu mày ánh mắt nhìn sư văn để ngờ vừng hỏi cậu làm thật đấy à sao cậu lại bỏ bỏ độc vào táo chứ Sư văn vừa tức giận lại vừa nóng này Trông như cho bị nổi điên lên tới nơi Anh ta hít xong một hơi rồi thốt Sao ban ngày ban mặt Mà tôi phải vào bếp để bỏ đọc vào đồ ăn chứ Tôi thậm chí còn không biết trong bình hoa có cái gì Chẳng lẽ mình người Không nghĩ có thể hai kẻ kia Đã bỏ ống tiêm vào bình Để vụ oan giáng họa cho tôi sao À Tôi muốn nói một câu này Dư tổ cất lời Chắc hẳn kè bỏ độc lên trên táo sẽ còn động tay với những món đồ khác nữa. Chúng ta nên nhận lúc còn thời gian mà kiểm tra những món khác trong bếp. Còn nữa, hôm nay có những ai đã ăn đồ ăn trong bếp rồi. Có vẻ loại độc này cần thời gian dài thì mới phát tác. Đầu bếp nói, vì cẩn thận ngừa có chuyện không may nên tôi không ăn gì cả, thậm chí chỉ uống nước trong phòng mình thôi. ánh mắt của hộ lý lập lòe tia sáng không rõ ẩn ý rồi mặt bà ta biến sắc ôm lấy ngực mình kinh ngạc thét lên tôi tôi đã dùng rau trong bếp để nấu đồ ăn liệu liệu tôi có chết không quản gia, cậu nói đi cậu có bỏ độc vào rau không sư văn nghiến răng thái dương giận giận anh ta bót chán cô nén nội thức giận rồi nói chắc chắn lao công và bác sĩ là đồng đội Bọn họ cố ý đổ vấy cho tôi Chẳng phải trong hòm y tế của bác sĩ Có rất nhiều kim tiêm Giống kiểu của chiếc này sao dư tồn nhớ mày Kim tiêm muốn tìm đâu mà chẳng có Anh không có gì hay hơn để nói sao Bọn tôi không thù không oán với anh Phí sức vụ oan giáng họa làm cái gì Mà nếu những người chơi ở tầng 1 Có ra vào phòng Thì người cùng tầng ít nhiều Cũng phải nghe được chút tiếng động chứ Chỉ có người sống trên tầng 2 Là có thể lén lút vào bếp Để hạ độc, nhân lúc người chơi dưới tầng 1 đang trong phòng Không phải sao Cô Sư văn vừa định nói gì Đã chợt nghe tiếng chuông điện thoại vang lên Bảy tiếng chuông đồng loạt Báo tinh tinh vọng lại Các người chơi lần lượt rút điện thoại Nhìn đồng hồ trên màn hình Và tin nhắn thông báo mới Hiện giờ là 9 giờ tối Mời các người chơi trở về phòng của mình bắt đầu bỏ phiếu phong đình bỏ điện thoại xuống trầm giọng đi thôi bỏ phiếu đã sư văn nghiến răng kèn két mọi người đừng để họ lừa nghĩ cho kỹ đã rồi hãy bỏ phiếu phong đình đáp khi nãy tôi đề nghị mọi người bàn bạc trước lúc bỏ phiếu là vì muốn tìm ra chữ ống tiềm tố cáo quản gia trước mặt mọi người giờ tôi sẽ tự bỏ phiếu dựa theo những gì mình đã chứng kiến còn về phần mọi người tin ai thì tôi cũng không quan tâm nhưng tôi phải nhắc mọi người trước người bỏ độc chưa chắc đã là hung thủ mọi người không nhất thiết phải bỏ phiếu cho người này liễu hưng bật cười kéo tay bảo vệ trở về phòng mọi người lần lượt bỏ đi trở về phòng mình dư tô vừa đóng cửa thì màn hình điện thoại đã lập tức thay đổi tam nút ấn hiện lên trong đó hình của thợ làm vườn đã chuyển thành màu xám dư tô không hề do so dự mà chọn ngay quản gia sư văn cũng chẳng có cách nào khác hộ lý đã bắt gặp cô cầm táo về phòng rồi mà hộ lý còn nấu ăn trong bếp nên cố không thể đổ tội cho bà ta vậy thì chỉ có thể chọn mục tiêu tốt nhất là sư văn người chơi sống trên tầng hai khi phát hiện ra lỗ kim trên quả táo dư tô cũng đã chuẩn bị kế hoạch xong xuôi nếu thợ làm vườn bình yên vô sự thì đương nhiên cô chẳng cần làm gì. Nhưng nếu thợ làm vườn trúng độc mà chết, thì Dư Tô, vì cũng cầm táo về phòng sống cô ta, sẽ bị hoài nghi. Đến lúc đó, dù có giải thích thế nào, thì cô cũng sẽ trở thành kẻ đáng ngờ nhất. Vậy nên, Dư Tô bèn tìm gặp phong đình. ống tiêm dấu trong bình hoa là loại phong đình đã từng dùng để tiêm độc cho chủ lâu đài. nhân lúc tìm các người chơi khác, thông báo tập trung bàn bạc, Phong Đình đã giấu diếm chiếc kim tiêm này đi. Anh thông báo cho mọi người chơi dưới tầng trệt, rồi bắt đầu lên tầng hai, muốn lên tầng bắt buộc phải đi ngang qua đại sảnh. Nhân lúc lên tầng, anh đã giấu kim tiêm vào bình hoa. Lúc nãy, Phong Đình cũng đã nói muốn gọi các người chơi tập hợp lại, là vì báo với họ chuyện của sư văn. Đây là một giải thích rất là thích hợp cho cái việc Phong Đình. tới tìm bọn họ vào lúc hơn 6 giờ Trừng 2 phút sau màn hình điện thoại lại thay đổi phía sau tám lựa chọn hiện lên vài con số trong số đó cuộc quản gia là 5 lao công là không bác sĩ là hai số của hộ lý đầu bếp thợ may và bảo vệ đều là không dư tô biết hai phiếu của phong đình chắc chắn có một là do sư văn bầu phiếu còn lại thì dư tô tạm thời chưa đoán được là ai cuối cùng kết quả là sư văn là người đầu tiên bị loại còn hung thủ thực sự đã bỏ độc vào rổ táo trong bếp thì lại hoàn toàn không bị lộ một chút sơ hở nào đúng lúc này, có tiếng gào phẫn nộ vọng lại từ tầng hai. sư văn vốn là người đàn ông trẻ tuổi, đeo kính cận, lịch sự nhã nhặn, nhưng giờ phút này, người nho nhã từ tốn như anh ta cũng biến thành một con thú dữ điên cuồng. dư tô đứng trong phòng mà vẫn có thể nghe được tiếng bước chân chạy xuống cầu thang rồn rập. sư văn ôm lửa giận lao xuống tầng trệt, chạy thẳng về phía hành lang, phòng người ở. anh ta dùng ánh mắt hung ác. quét qua sáu cánh cửa một phòng rồi lao về phía phòng riêng của dư tô giơ chân đạp thẳng lên ván cửa một tiếng rầm vang dội ảo tới sư văn thét lên mại kiếp cô mở cửa ra ngay cho tôi dư tô nhấn mày tiến ra mở cửa gần như cùng lúc ấy cửa phòng của phong đình và lưu hương cũng hé mở Ánh mắt của sư văn tràn ngập hận thù, vùng nằm đấm về phía dư tô. Đừng lúc dư tô né tránh cú đấm, thì tay trái của sư văn đã luồn ra phía sau lưng, móc từ hông ra một cái thìa ăn cơm nho nhỏ. Anh ta nắm chặt cái thìa, dồn toàn bộ sức lực nhắm thẳng vào mắt dư tô. Lúc này phong đình vẫn còn cách dư tô nửa chặng đường, trước thìa đã vùng tới trước mặt dư tô. còn người cô còn lại náo chưa kịp hoạt động thì cơ thể đã phản ứng trước dư tô hạ eo xuống dồn toàn bộ trọng lượng vào chân trái vừa hạ người xuống xong thì chiếc thìa trong tay sư văn đã lao tới nhưng lại chỉ chạm vào được khoảng trông trống rỗng nhân cơ hội này dư tô lên gối phải thúc vào bụng sư văn vì động tác này mà dư tô cũng ngã ngửa ra sau thấy dư tô né được đòn Tay Sư Văn lại đổi hướng, dùng toàn bộ sức lực tiếp tục vung về phía mắt cô. Chỉ cho mắt sau, Dư Tô đã vươn hai tay, tóm chặt lấy cánh tay đang tấn công mình của Sư Văn, rồi kéo tàng xuống anh ta. Dư Tô một lực cơ thể của Sư Văn mà dẫm chân xuống, đứng thẳng dậy. Vì bị Dư Tô dùng sức kéo lại, mà Sư Văn mất thăng bằng ngã nhào xuống. Chân Sư Văn tiến một bước dài, muốn ổn định cơ thể. Nhưng Dư Tô đã dám một cú đá xuống lưng anh ta Khiến thân mình của Sư Văn nhào xuống nền nhà Rơi thẳng vào vòng cô Loạt hành động này chỉ diễn ra trong vài giây Lúc Dư Tô tung cú đá Thì Phong Đình cũng đã chạy tới cửa rồi Dư Tô cúi đầu Chân đạp lên gáy Sư Văn Không cho anh ta nhọc dậy Cô quay đầu mỉm cười với Phong Đình Đang định nói gì Thì trượt sững lại với cái nét mặt căng thẳng trên gương mặt anh Về mặt căng thẳng của phong đình dần dãn ra anh không nén nổi phải cất giọng dạy dỗ cô cô là đồ ngốc à biết anh ta định làm gì mình mà vẫn mở cửa lỡ khi nãy chiếc thìa đâm vào mắt cô thì phải làm thế nào liễu hương tựa lưng lên cửa phòng khép bật cười rồi trầm trọng thốt ôi mỹ nam lộ rồi nhá Dư tổ quay đầu lướt nhìn cô ta, thu chân về. Vừa định đá sư văn ra thì đã phát hiện anh ta đã chết rồi. Sư văn chết không phải do dư tổ giết. Cô chỉ đào một cú để ngăn, ngăn anh ta cựa quậy. Hoàn toàn không thể khiến sư văn mất mạng. Nhưng anh ta đã chết rồi, cứ thế im hơi lặng tiếng ra đi. Trên thân thể anh ta không có bất cứ vết thương nào. vẻ mặt vẫn cự rõ nét, tức tối như khi trước. Chỉ là hai mắt đã đờ đẫn dần chết đi. Dư Tô quỳ xuống trước mặt anh ta, kiểm tra thật kỹ càng Vừa định tùm lấy cổ áo sư văn, thì Phong Đình đã vươn tay giành trước, kéo sắc sư văn tới đại sảnh. Xong xuôi, anh lại mang về mặt lạnh tanh trở về. Đứng trước cửa phòng thôi, mà Dư Tô vẫn cảm thấy được hơi lạnh cóng, phả ra từ Phong Đình. Dư Tô gãy hò khan, Phong Đình tới gần rồi cô mới dám hạ giọng không phải tôi vẫn lành lặn như thường đó sao luyện võ lâu như vậy rồi đâu phải để trưng anh giận gì chứ bước chân của phong đình dừng lại Quành đầu nhìn cô một hồi với vẻ mặt mới giãn ra từ giờ trở đi chúng ta sẽ ngủ chung phòng dư tô quan chức kịp đáp thì phong đình đã bỏ đi liễu hướng chứng kiến toàn bộ từ đầu chi cuối sự việc bèn khoan thai cất từng bước từng bước trong mặt dư tô duyên dáng nghiêng đầu mỉm cười võ nghệ của cô cũng được đấy dư tô đáp lại bằng một nụ cười nước mắt nhìn phong đình đang mở cửa phòng liễu hương bật cười tiếng cười trầm xe lòng người rồi cô ta quay đầu bước lại phòng bảo vệ vươn tay gõ cửa bảo vệ mở cửa ngay anh ta cười tới độ hai mắt híp lại thành một đường chỉ rồi nghiêng người chờ liễu hương vào phòng lữ hương đi được vài bước rồi quay đầu nói với dư tô <cười> đúng rồi trong số những người đã bầu chụp quần ra có cả hai chúng tôi đấy nói xong cô ta bỏ thằng vào trong phòng bảo vệ lướt nhìn dư tô rồi khép cửa lại dư tô gãi đầu nở một nụ cười vô cùng thanh khẩn đứng trước cửa phòng của phong đình chờ anh ra ngoài phong đình ôm quần áo và trăng bước ra Vừa liếc đã thấy Dư Tô đứng trước cửa Cười tươi như tiếp tân khách sạn Anh căng mắt Tiến lên mấy bước Rồi quét miệng run run Không nén nổi nữa Mà phải bật cười Thấy Phong Đình cười Cô cũng bèn giơ tay Đón lấy đồ đạc của anh ngay Phong Đình né tay cô Bất lực nói Tôi không giận Chỉ muốn cô cẩn thận hơn thôi Biết nguy hiểm thì đừng có làm Dù rằng võ nghệ của cô cũng rất ổn Nhưng nhựa đối phương mạnh hơn Thì biết phải làm sao chứ Dư Tô gật đầu lê liệm Tôi nhớ rồi Về sau người ta có mắng thế nào Tôi cũng không mở cửa đâu Phong Đình liếc cô Cô không cần mở Để tôi mở là được Phong Đình ôm đồ bước vào trong phòng Dư Tô Còn Dư Tô thì đứng chờ vài giây Mới đi theo hỏi Này anh thích thôi hả Rõ ràng mặt đất bằng phẳng mà phong đình đột nhiên bị hững chân, suýt thì đã ngã xuống đất. Phong đình khẽ ho một tiếng, đặt chăn xuống giường, rồi quay đầu nói với vẻ mặt lạnh tanh, Màu lấy đồ, rồi giải xuống đất đi. Tối này còn nằm đất. Dư Tô quay đầu bỏ đi, lòng thầm nghĩ, ảo <cười> giác, đúng là ảo giác, <cười> đồ xấu xa. Trải xong chăn điểm, thì cũng đã gần 10 giờ. Dư Tô cảm tức. Trừng trừng nhìn Phong Đình đang nằm trên giường, nhắm mắt vừa ngủ, rồi lại âm ức nằm xuống nền đất cứng đơ. Căn phòng tối đen như mực lặng xuống, chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhẹ. Phong Đình chờ mình, dư tố nghe được tiếng động nên cũng quay đầu lại. Thấy anh đang quay mình ra ngoài cửa. Phong Đình nhắm mắt, nói Hoàng Tô cổ thắng thì chúng ta đổi chỗ. dư tô nhớ ra màn chơi đầu mình còn nói muốn dùng oan tù tì để chia chỗ nằm nhưng người đàn ông này lại lạnh lùng từ chối lời đề nghị của cô giờ cô mà không chịu thì đúng là ngốc như heo mà được dư tô ngồi bật dậy giơ thẳng nắm tay về phía phòng đình phong đình mở mắt phương tay ra dư tô đọc oan tù tì ra cái gì ra cái này rồi giơ giấy một giây sau Thì Phong Đình mới giờ đấm rồi ngồi dậy Cô thắng rồi loại đây Muốn nhường giường Thì cứ nói luôn không được sao Sau khi đổi chỗ xong Dư Tôn nằm nghiêng trên giường Hướng mặt về phía Phong Đình Thấy anh nằm xuống rồi Thì mới hạ giọng hỏi Hôm nay có hai người đã bỏ phiếu cho anh Một trong số đó Chắc chắn phải là sư văn Người còn lại là ai vậy Phong Đình nói Nói chung không phải kẻ đã hạ độc Thấy sư phân bị đưa ra làm công cụ thế mạng Kẻ này sẽ chỉ càng vui mừng Và bỏ phiếu cho anh ta giống với mọi người Dư tô đáp Ừ rồi nói Tôi cảm thấy hộ lý khá đáng ngờ đấy Nhưng bà ta vào bếp để nấu ăn Nên chắc sẽ không dính dáng đến việc bỏ độc Nếu bà ta là người hạ độc Thì nhất định sẽ không vào bếp Để tránh bị nghi ngờ Cũng chẳng chạy đi làm đồ ăn mà dùng Nhưng nếu bà ta không bỏ độc lên đồ ăn Thì cũng phải lo Có người giật cho hạ độc Không dám ăn đồ trong phòng bếp mới đúng chứ Vậy nên tôi nghi ngờ Bà ta không hề đụng tới đồ ăn trong khay Có khả năng cao Bà ta đã bỏ độc vào khay đồ ăn Khi ấy bà ta còn bưng đồ đến mời chúng tôi ăn nữa Quan trọng nhất Là phản ứng của hộ lý Sau khi biết trong táo có độc trong bà ta có vẻ không quá sợ hãi Nếu hộ lý thực sự không hay biết gì Mà cứ thế ăn đồ ăn trong bếp Giống như thợ làm vườn Thì khi biết trong táo có độc Nhất định bà phải nghi ngờ đồ ăn của mình Cũng bị bỏ đầu rồi Rồi hoảng loạn sợ sệt mới phải chứ Nhưng hộ lý Lại tỏ ra không hề sợ hãi <cười> Từ đó có thể suy ra hai khả năng Một là bà ta đã biết trước Đồ của mình ăn không có độc Một là hộ lý không hề động tới thức ăn Hiện giờ Chưa chính chúng ta ra thì không thể tin bất cứ ai cả. Phong Đình nói. Cô ngủ trước đi. Qua nửa đêm đến lượt tôi ngủ. Dư tô gật đầu, chờ mình về phía tường rồi nhắm mắt lại. Có lẽ vì có người gác đêm, nên dư tô yên tâm chìm vào trong giấc ngủ nhanh chóng. Đến 12 giờ đêm, có mới bị Phong Đình lay dậy. Dù rằng ngủ không đủ giấc, nhưng dư tô lập tức tỉnh táo, cảnh giác trở lại. bật dậy ngay tức khắc. Phong đình suy một tiếng thì thầm: <cười> "Nghe đi." Dư Tô lắng tai nghe, thấy có một loạt tiếng bước chân khẽ khẽ vọng lại từ đại sảnh. Thực ra tiếng bước chân cũng không phải nhẹ nhàng quá, nếu không bọn họ ngồi trong phòng thế này cũng chẳng nghe được gì. Cũng có nghĩa kẻ đang đi lại trong đại sảnh không hề có ý giấu giếm hành động của mình. Dư Tô thì thầm: Có phải ra xem không? Phong Đình lắc đầu. Trước hết đừng có đi. Đợi xem tình hình thế nào đã. Anh ngồi xuống bên mép giường rồi khẽ ngáp. Tiếng bước chân này rất nhịp nhàng, Mỗi bước dường như đều đang đếm nhịp. Dù là khoảng thời gian giãn cách giữa mỗi bước chân hay là độ mạnh yếu đều đều tăm tắp. Hai người ngồi im lặng trong bóng tối vài phút. Tiếng bước chân vẫn không ngừng quanh quẩn ngoài đại xanh Âm thanh đều đều này khiến cho dư Tô ngáp ngủ liên tục. Cô hạ giọng. Cứ thế này tôi lại ngủ gần mất. Rốt cuộc kẻ này làm gì trong phòng khách vậy chứ? Chẳng lẽ lại cứ như vậy cả đêm sao? Phong đỉnh lắc đầu thì thầm, "Sao <cười> không phải đâu." Vừa mới dứt lời, bước chân ngoài phòng khách như đã bị kích thích, thích mặt đột nhiên trở nên gấp gáp. Bước chân vốn có tốc độ rất bình thường, đột nhiên lại gấp rút như đang chạy. Dư Tô nhìn Phong Đình. Có phải anh bị lây bệnh gửi miệng của Hồ Miêu không đây? Phong Đình vỗ chán Dư Tô rồi nói. Gan cô to thế này thì ra ngoài xem thử đi. Dư Tô tum lấy tay anh. Khi nãy anh bảo để anh mở cửa, giờ lại bắt tôi đi. Đàn ông các anh ấy, thì ai cũng trở mặt nhanh như vậy sao? Phong đình lấy nhìn cánh tay phải của mình rồi lại quay đầu ho khăn. Tiếng bước chân ngoài kia lại nhanh hơn rồi. Tiếng cũng lớn hơn. Không ổn rồi. Nó, nó tới rồi. Dư Tô vội vén chăn ngồi ra ngoài mép xưởng Hai người cùng cảnh sát chăm chăm nhìn cửa phòng. Tiếng bước chân nghe như tiếng chống trận thời cổ xưa. Càng lúc lại càng gấp gáp. Càng lúc lại càng âm vang. Nó bắt đầu từ đại sành. rồi chỉ trong phòng vài giây đang lao tới tận hành lang rồi bước chân để trên hành lang nghe lại càng âm vang hơn nữa nhờ những nhịp trống liên tục gõ lên trái tim đang phấp phỏng của các người chơi nhịp tim của dư Tô cũng bất giác tăng lên sau đó bước chân dừng lại trước cửa phòng của bọn họ rồi đột nhiên biến mất tiếng nhịp bước cuối cùng vang lên rồi im bặt như tiếng nhạc Trên đài bị ai nhấn nút rừng. Tiếng hít thở của Dư Tô nặng nề hơn phần nào. Sau khi nhìn bước chân biến mất, không gian cũng chìm vào trong im lặng. Lúc này tiếng thở của Dư Tô nghe lại càng thêm rõ ràng. Dư Tô khẽ nuốt được bọt, định hé môi nói gì với phòng định, nhưng lại chẳng dám. Cô không biết liệu thứ đó cô đang đứng ngoài cửa phòng. Có đang áp tay vào cửa, lắng nghe động tĩnh bên trong không? Nhưng oan hồn có thể xuyên tưởng vào phòng, phải chứ? Hai mắt dư Tô cứ thế nhìn chằm chằm, tấm cửa, mà chẳng dám chớp, tay tùng lấy góc áo của Phong Đình theo bản năng. Phong Đình nghiêng đầu nhìn cô, rồi lại quay về, quay môi thoáng cong lên. Hai người họ không ai nói gì, cũng chẳng dám có động tác nào mạnh, chỉ ngồi im lặng bên mép giường, đợi hành động kế tiếp của thứ đang đứng bên ngoài cửa. Khoảng thời gian chờ đợi trôi qua chậm chạp vô cùng, im lặng được vài phút, ngoài cửa vẫn chẳng có động tĩnh gì, mà tiếng hít thở trong phòng lại càng lúc càng rõ hơn. Phong Đình quay đầu thì thầm, sao cô thở mạnh vậy chứ? Dư tổ sững sơ, tôi còn định hỏi anh đấy. Từ mà còn chưa thốt lên. Nữa thì dư tổ đã kịp hiểu ra. Dường như cùng lúc đó, Phong Đình đã kéo cô vào lòng ngực. Lào về phía trước Hai người ngã nhào xuống đất Vừa quay lại đã thấy một cái bóng đen đặc Đang lướt trên đầu mình Cái bóng này không tấn công được họ Bèn áp thẳng người lên trần nhà Nó phát ra một tràng cười ghê rợn, Khúc khích, lạnh buốt Quái dị hết sức trong đêm đen Dư Tô và Phong Đình bật dậy. Dư Tô nhìn chằm chằm bóng đen Đang hình người lọ thì thầm Giọng cái này nghe hơi quen quen Là sư văn Phong Đình vừa nói Vừa kéo dư tô ra sau lưng mình Cô tìm cơ hội thử xem Có mở được cửa thoát không Phong Đình còn chưa dứt lời Bóng đèn áp mình trên trần nhà Đã lại lao tới mục tiêu của hồn ma là phong đình khi hai người cũng lao ra hai hướng khác nhau để né tránh nó đã bám ngay theo sau phong đình nhân cơ hội này dư tô chạy ra thẳng ngoài cửa nhưng vừa chạm được đến tay nắm thì bóng đèn nọ đã lao nhào về phía cô dư tô liên tục né tránh khó khăn nắm mới thoát được cúng vồ thì nó đã lại quay mình bay vút về phía dư tô tốc độ của bóng đèn nọ cứ nhanh dần Lần này Dư Tô không thể né được hoàn toàn Cú vỗ của nó nữa Bóng đèn họ Chỉ mới tạo Dư Tô một vết thôi Nhưng trong chớp mắt Cô đã có cảm nhận được cơn đau thấu tim ập tới Thậm chí Dư Tô còn chẳng kịp đưa mắt Nhìn vết thương trên tay Ra sao nữa Thì vội đã lật mình sang phải Tiếp tục né đỏ Lúc này Phong Đình kéo cô ra sau Rồi giơ tay trái về phía trước hạ giọng Tôi giữ chân nó cô ra mở cửa đi cùng lúc ấy chợt thấy năm sợi dây tơ trong suốt cực mạnh mọc ra từ năm ngón tay trái phong đình sợi tơ to như con rắn nhỏ đang sống chúng lao về phía bóng đen nhanh như trước quấn lấy đầu tay và hai chân nó phong đình nắm xiết ngón tay thành năm đấm bóng đen bị năm sợi dây chỉ cuốn lấy thân thể cũng vì vậy và bị cuộn cứng trở lại Phong Đình kéo tay trái về phía sau, bóng đen cũng bị kéo về hướng anh. Nhân cơ hội này, Dư Tô chạy ra mở cửa. Cô kéo giật cửa ra, quay đầu nói với Phong Đình, nhanh lên. Vừa mới dứt lời, Dư Tô đã thấy sợi chỉ nổi liền giữa hai ngón tay Phong Đình và bóng đen nọ đã bị đứt lìa. Từ bị sợi chỉ cuốn lấy, cho đến khi bóng đen vùng ra chỉ có vòn vẹn hai giây đồng hồ. Hồ mắt nó ở gần, rất gần phong đỉnh. Nó cất tiếng gầm thét như một con thú, rồi nhào tới trước phong đỉnh. Dư Tô trợn trừng hai mắt, rồi đưa ra quyết định sử dụng đạo cụ chỉ trong tích tắc, gậy ma thuật của ảo thuật ra. Đây là một món đạo cụ luôn bị xem nhẹ, vì tác dụng của nó là thay đổi ngoại hình con người hoặc cảnh tượng xung quanh. Nhưng giờ phút này đây, món đạo cụ trong tỷ vô dụng này lại phát huy tác dụng được hết hiệu quả của mình cảnh tượng trong phòng đột nhiên thay đổi phong đình đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện nơi góc tường bóng đèn nọ cũng thay đổi ngay phương hướng lao vào góc tường lúc này phong đình đã chạy tới cửa anh theo sát sư tô rời khỏi căn phòng rồi đóng chặt cửa lại chưa tới một giây sau đang nghe có tiếng rầm vang dội từ trong phòng vọng ra chuyện thì còn chưa kết thúc sau khi âm thanh này vang lên, họ liên tục nghe tiếng xô cửa vọng ra. Phong đình tùng lấy tay dư tô kéo cô chạy lên hành lang, lao lên tầng hai. từ khi chủ nhân toàn lâu đài chết, phòng ngủ chính trên tầng hai không được đóng lại lần nữa. lên tầng rồi, ai người lao thẳng vào phòng ngủ chính, cửa phòng vẫn mở toang, bọn họ bèn đứng nép nơi khoảng trống giữa tường và cửa ra vào. hai người đè hơi thở của mình xuống nhẹ nhất có thể dù đứng ngay cạnh nhau nhưng cũng không nghe được tiếng hít thở của đối phương họ đứng trong căn phòng tối cạnh đó chiếc giường nơi xác ông chủ đang nằm ánh trăng mờ nhạt xuyên qua ô cửa sổ rọi vào trong phòng đáp trên cái xác của chủ nhân tòa lâu đài nơi tối chỗ sáng khiến ông ta như một con quỷ đang ngủ say một tiếng rầm vang dội vọng từ tầng dưới lên Âm thanh đình tài những óc tê độ, khiến tất cả các người chơi đều tỉnh sắc. Dư Tô lo lắng, nín thở trong giây lát, rồi lại chợt cảm thấy có người khẽ nắm lấy tay phải của mình. Khi nãy, Phong Đình kéo cô chạy, tới giờ vẫn chưa buông ra. Dù chỉ là một cái nắm tay thôi, nhưng cũng đủ để Dư Tô có thể nhận ra rõ ràng Phong Đình đang trấn an mình. Dư Tô thậm chí còn chẳng dám quay đầu. Có sợi cái bóng đen kia Sẽ nghe thấy tiếng vải quần áo mà sát vào nhau Chỉ khẽ xiết lại tay phong đỉnh Từ dưới tầng một Có tiếng bước chân cộc cộc vang lên. Dư tô liếm đôi môi khổ nứt Đứng sau cánh cửa Mà thân mình cứng đờ như đá Dường như cả không gian đã tràn ngập Hơi vị nguy hiểm Tiếng thở của dư tô Giờ đã nhẹ tới mức Chính cô cũng chẳng nghe được Bước chân ấy cứ lại ngày một gần hơn Từng chút Từng chút một. Sau vài giây ngắn ngủi, nó đã tới bên hành lang tầng hai. Hầu như phòng ốc ở trên tầng hai đều không khóa. Chỉ mình phòng của hộ lý và quản gia là có người ở nên mới được đóng kín. Dư tổ có thể nghe rõ tiếng bóng đèn kia mở từng căn phòng một trên tầng hai. Bắt đầu từ phía cầu thang, nó tiến vào phòng từng phòng một rồi cũng rỡ đi rất nhanh. Nó đang tìm bọn họ Dù rằng phòng ốc nhiều Nhưng nó không hề lãng phí thời gian Rất nhanh thôi Nó đã đứng trước phòng hộ lý Sau đó âm thanh bên ngoài Biến mất trong phút chốc Lần tiếp theo có động tĩnh vang lên Nó đang tiến về phía này Dư tô không nén được Phải đoán rằng rất có thể hồn ma này Đã đi xuyên tường. Thỏ đầu ngó thẳng vào phòng hộ lý Nó có thể dễ dàng tiến vào phòng Của các người chơi nhưng hiện giờ mục tiêu của nó chỉ có hai người chuyện này là do sư văn bị cô và phong đình hại chết sao vậy nên sau khi chết anh ta mới trở về báo thù nếu không giết được hai người thì mới đành quay ra giết những người đã bầu phiêu khác nhưng hiển nhiên hồn ma này không hề có ý thức của sư văn khi còn sống nếu không thì chưa chắc ao ảnh ban nãy đã bị họ lừa tiếng bước chân bên ngoài Cứ dần tiến lại nơi đây. Chán dư tô bắt đầu dịn ra một giọt mồ hôi. Mồ hôi chảy xuôi theo chán, chảy xuống thái dương cô. Tiếng bước chân nghe dần lớn hơn. Một bước, hai bước, ba bước. Dư tô bắt sang nín thở, Cô cứu lặng lặng đếm tương bước chân của họ, cho đến khi nó dừng lại trước cửa phòng mình. Tiếng tờ hồn hề từ bên ngoài cửa vọng vào. Cách một tấm ván cửa, nhưng dư tô dường như có thể cảm thấy tiếng thở của nó vang lên ngay bên tai mình tiếng bước chân nghe cổ một tiếng xuyên thẳng vào trong vòng dư tô và phong đình cũng theo bản năng mà siết chặt tay nhau hơn gần như cũng cùng lúc đột nhiên có tiếng trở mình vang lên trên giường mà trên giường lại chỉ có xác quang chủ tiếng bước chân lại vang lên phía ngoài cửa nhưng lần này Nó không tiến vào trong Mà lại lùi ra ngoài Tiếng bước chân đã ngưng lại Không gian chìm trong im lặng Suốt hơn 10 phút rồi Rồi sau đó lại cùng cộp đổi hướng Rời đi theo phương hướng cũ Dư tô vừa mới thả lỏng Thì lại nghe thấy có tiếng động lớn hơn vang lên từ ngoài chiếc tủ Lúc này phong đình đang đứng phía góc ngoài Anh chậm chậm quay đầu Đưa mắt nhìn hướng chiếc giường Thân thể cao lớn của Phong Đình che trước mặt dư Tô, khiến cô không thể nhìn được gì, mà cũng chẳng dám hỏi, chỉ có thể quãnh ngoảnh đầu nhìn anh. Phong Đình nhìn chăm chăm trước giường ngủ, anh không hề quay đầu, có tiếng động trên giường lại cứ tiếp tục vang lên. Dù không nhìn thấy gì, nhưng dư Tô cũng có thể đoán được cái xác ông chủ đã tỉnh giấc. Lúc này, nghe có tiếng thét đinh tai từ vòng hộ lý vọng lại. ngay tích tắc sau, phong đình gãy thở vào, kéo dư tô bước vào căn phòng bỏ trống kế bên. khi bước ra cửa, dư tô đã quay đầu lại nhìn. cô thấy ông chủ đang ngồi bên mép giường, khung cửa sổ đằng sau không kéo rèm. ánh sáng từ bên ngoài dọi vào, chiếu trên thân mình ông ta. gương mặt ông ta như bị bóng mờ che phủ, khiến cảnh tượng vốn kỳ dị này trông lại càng thêm đáng sợ. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe tập 48 của câu chuyện Cuộc trời đến từ địa ngục. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng ngại ngần để lại comment phía bên dưới để cho Phúc Cường biết nhé. Phúc Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ lại tiếp tục gặp nhau vào 22 giờ tối ngày mai nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.